Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Viết của cô cô đường gia Vừa dứt lời, liền nhớ lại tội lỗi chồng chất của cô trước đó. Đường thần dương, rất khó tránh khỏi thầm oán. Người không biết cô cô ta có bao nhiêu buồn nôn đau Trình độ ghê tẩm, đủ để bước điên thánh nhân. Nàng cái gì cũng đều dám giảng. Trình độ ghê tẩm, chuyện gì cũng đều dám làm. Vô pháp vô thiên khiến người ta giận sôi gan. Cho dù quỷ sa tăng đứng trước mặt nàng cũng tự than thở mà thôi. Ngay đường thần dương oán trách với cô cô ruột của nàng mỗi một từ, mỗi một câu đều giống như mang theo thâm thù đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra khiến cho người như bị táo bón. Nói lời từ chỗ căm giận, phỉ nhỏ chuyển sang xì bỏ bài trừ, nhìn ra được oán hận chất chứa thật rất lâu, bất mãn đầy bụng chất như núi cao. Thế nhưng khi cô nàng lại nghe cảm thấy thú vị, trong lòng quả thật rất hâm mộ. Tuy từ trong miệng hắn đều là tiếng oán than dậy đất, chửi rũ không ngớt, hận không thể kèm theo mấy đau, nhưng ngữ khí oán hận lại lộ ra mối quan hệ thân mật giữa người thân trong nhà. Quan tâm cùng kính trọng, cho dù ngoài miệng nói ra trăm ngàn loại hành viên phạm tội, trong lòng yêu thương chưa từng thiếu một phần. Có người nhà yêu mà để yêu thương như vậy nhất định rất hạnh phúc. Bọn họ quan tâm là vô hình, không có gánh nặng, cho dù phạm sai lầm, người nhà cũng sẽ bỏ qua tất cả. Trong gia đình này, tình cảm gắn bó rất thân mật. Đây là điều mà cô không có được, cũng là chuyện mà nàng luôn hướng tới. 24 năm, 5 tháng qua, nàng chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua một ngôi nhà ấm áp nên có. Cha đi sớm về trẻ, thậm chí có nhiều đêm còn không về, mẹ luôn âm thầm rơi lạ. Rất nhiều chuyện mới trước đây nhìn qua lơ đệnh không để ý đến, hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật, đã sớm lộ ra chút manh mối. Tiểu công chúa hạnh phúc cũng không có được một gia đình mỹ mãn như người bên ngoài vẫn luôn nghĩ. Người nhìn một chút đi, người gầy như que củi, mặt mày xanh sao vàng vọt, một bộ dạng như bị thiếu dinh dưỡng. liền hiểu được cuộc sống của ta thật sự khắc khổ ra sao, vì sao ta một bữa ăn năm chén cơm, bởi vì không có đồ ăn, các nàng ngược đãi ta Một mạch quét sạch hết thảy đồ ăn Chỉ cho ta đồ ăn canh thừa Ăn đồ thừa mà các nhà không ăn nổi nữa Lời hắn nói đủ đáng thương đi Giống như đứa trẻ chịu ngược đãi Đồng tình với hắn hãy thu lưu hắn Lúc này đây hắn nhất định sẽ phải trường kỳ kháng chiến Dùng phương pháp rời nhà trốn đi Để kháng nghị cuộc sống trước tới nay luôn bất công Hắn không cần lại làm công dân bậc hai Mà bất kỳ ai cũng có thể sai sự nữa đâu Đường thần dương thật đúng là phi thường Không biết xấu hổ Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Diễn đủ trò trời cho gạt lạ khuôn mặt sầu khổ kèm theo tiếng khóc thúc thích, một phen nước mắt nước mũi, nói cho cùng đau khổ đến tột cùng khiến cho người ta đồng lòng thương cảm. Nghe hắn hình dung thật sự rất là buồn cười, nhìn thấy bộ dạng của hắn lại khiến cho người ta cười không nổi, mỗi cảm giác một trận chua xót, quái miệng dơ lên, hóc mắt mang theo ước ác, không biết nên ngửa đầu sặc sùa cười to hay vẫn là cúi đầu hít vào nhìn xuống cảm xúc khổ sở. Ta mỗi ngày sáng sớm rời giường là phải đi giặt quần áo, lau máy tắm cửa sổ, sau đó vừa theo khẩu vị của mọi người chuẩn bị, nào là đồ ăn kiểu Âu Tây sớm một chút, còn phải cho gà ăn, dưỡng vịt, ra vườn làm sạch cỏ. Nghe thế, Giang Thủy Tuyết nhìn không được đánh kể lời nói đại hoang đường trong miệng hắn. Đủ đủ, người nghĩ mình sống ở nông thôn hay sao, người không cần phải cho gà vịt ăn, còn có ra vườn trồng trọt. Căn bản toàn bộ là nói nhảm. Đường thần Dương vẻ mặt ủy khuất chu miệng lên, nhà chúng ta thật sự có nuôi gà vịt nha, phía sau nhà có ba mẫu đất Cô cô nói thuận tiện siêng năng một chút, tự cấp tự túc. Chúng ta vốn dĩ nuôi hơn 30 con thỏ, nhưng là một ngày vào ban đêm, bị trồn cùng cú mèo ăn thịt, chỉ còn lại có 5 con. Cô cô vội vội vàng vàng cho ta đi làm thịt hết, nướng thịt thỏ một người một con. Còn hơn nuôi dưỡng những con súc vật này ham ăn biến làm, không bằng chính mình ăn trước, đỡ làm sao cho sân nhà mình biến thành nơi vui chơi của đống động vật này. Những lời này không phải là nói khoác mà trích lời từ những câu nói của đường băng dù, dưới cơn thịnh nộ, một bên cắn thỏ, một bên rống giận. Ngươi sống ở chỗ nào? Ở Đài Bắc lại có nơi ba mẫu ruộng để làm ruộng, kia chẳng phải là giá trên trời. Núi Dương Minh, gần vùng thiên mẫu kia, hắn thực hành thực đi, có nghi vấn tất nhiên là giải đáp. Ngươi nói chính là khu hào trạch giá hơn hàng triệu, chỉ sở hữu một khu nơi đó chính xác là trùm Phú Cổ. Hắn gại gại lộ tai, khó hiểu ý tứ này ta không biết có phải hào trạch hay không, bất quá không lâu lúc trước hàng xóm sáu bụng muốn chiếm đoạt nhà phòng ở của ta, ngược lại bị cô cô tiên hạ thủ vi cường đoạt lấy, cũng không biết muốn làm như thế nào. nhà của ta lại càng ngày càng mở rộng, mọi người đều chỉ vào nhà chúng ta mà kêu quỷ ốc, quỷ ốc. nàng đang nói chuyện cười sao? không có biện pháp. nhà chúng ta mọi người rất quái lạ thôi, đại tỷ yêu thích chuyện cướp bạn trai của nhà người ta, nhị tỷ rõ ràng lại thích hóa trang thành bà cô già, thật sự là không bình thường. các hẳn với thiếu nữ bây giờ. Tiểu muội, mục tiêu chính là trở thành lão đại hắc hát bang phạm vi rộng khắp Trung học Đài Loan. Cô cô của ta, thật ra chính là luật sư Lưu Danh, nổi danh giả man, một nhà không có người nào bình thường, nghĩ đến đều muốn khóc thét. Vậy còn ngươi, có gì cổ quái? Đường Thần Dương triển khai kế hoạch dụ dỗ, biểu cái miệng anh đào nhỏ, phóng mị nhãn dựa đầu vào vai của nàng để cho ta vẫn và... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.